Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1651 Uống nhiều rồi vậy thì gây chuyện á năm Phi Phi Phi quá bất kính rồi Đại bất kính, đại bất kính Ba ngày còn biết lớn tuổi thằng nữ đây Có thể 30 tuổi sau đó mới là thằng nữ đây mở nhỏ hài hước trên lời miệng. Lão gia tử lại bất mãn cau mày ánh mắt nhìn về phía mỡ nhỏ cho nên ngươi cảm thấy tiểu nhiều đóa cùng tiểu hoa còn chưa tới thẳng nữ tuổi tác một mực không cho nàng nói yêu đương thật sao. ngữ khí chất vấn. Tiểu nhiều đóa cùng tiểu hoa nhi là cậu nhỏ sinh đôi con gái, lão gia tử cũng liền như vậy hai cái cháu gái còn lại con trai sinh đều là cháu trai, lão gia tử đối với cháu gái này cũng là đặc biệt hiếm. Mợ nhỏ liền muốn hài hước một cái, dung nhập vào bầu không khí. Không nghĩ tới đùa với lửa có ngày chết cháy, nàng vội vàng trang ủy khuất, ta nào có không cho nàng nói, là chính bọn họ không tìm được thích hợp. Nói xong nàng vội vàng cúi đầu xuống ăn đồ ăn. Có thể nhìn ra được, lão nhân gia tại Tôn gia là có địa vị. Cho nên dỗ tốt lão gia tử mới là vương đạo dỗ tốt rồi lão gia tử phòng trừng cách này gặp phù huynh chém liền thuận lợi đi qua rồi sau đó trương cảnh ngộ nhà lại xuất hiện thân thích gì đều rất tốt giải quyết rồi cố niệm sai quan sát rất lâu cho ra tổng kết nàng bưng chén rượu lên chuẩn bị chủ động kính lão gia tử một ly lão gia tử vừa vặn quay đầu nhìn nàng nàng bận rộn một bộ khôn khéo bộ dáng chờ đợi lão nhân gia nàng mở tôn miệng Lão gia tử một mặt nghiêm nghị nhìn lấy cố niệm dai nói. Bên cạnh ngươi có hay không nhận biết bằng hữu, giúp ngươi biểu tỷ giới thiệu một cái. Cố niệm dai cho là chính mình có nghe lầm hay không, nhíu mày, ừ. Hắn đều còn không có gả vào nhà bọn họ cùng trương cảnh ngộ chữ bát. Phẩy một cách còn không có viết thành công cách này liền muốn để cho nàng làm môi giới thiệu thân bằng hảo hữu của mình cùng nhà bọn họ kết hôn rồi sao. Lão nhân gia thấy nàng không có phản ứng, rồi nói tiếp: "Ngươi bạn học chung thời đại học tương đối nhiều, nam hài tử tiểu thư tuổi cũng không có vấn đề, chuyện này ngươi để ở trong lòng, ông ngoài trước kính ngươi một ly." Dứt lời, lão nhân gia hắn bưng chén rượu lên, cưỡng ép cùng Cố Niệm Gai ly rượu đụng một cái. Cố Niệm Gai im lặng nhếch miệng góc, không nói gì cả, uống rượu đi. Lão gia tử này quá kỳ lạ rồi. Vốn là dự định hôm nay say một lần, dỗ tốt lão gia tử, bây giờ nhìn lại dựa hết vào một bữa rượu sợ rằng không được, còn phải giúp biểu tỷ tìm hai cái xuất sắc bạn trai. Khó, nói cái yêu thương thật sự là quá khó khăn. Lão gia tử một ly một ly để cho cố niệm dai uống, cố niệm dai cũng không tự tuyệt, tôn lệ phân biết cố niệm dai tâm tư, nhất định là suy nghĩ đem lão gia tử uống tốt uống cao hứng ngây thơ a đứa nhỏ này cả nhà bọn họ bốn chiếc tổng lại cũng không uống quá lão nhân gia hắn bởi vì nàng hiểu rõ lão gia tử tiểu lượng tiếp tục như vậy nhà đầu này nhất định phải uống nhiều tôn lệ phân sốt ruột tiến tới một bên bên tai trương phổ nhỏ giọng nhắc nhở hắn ngươi đi cùng ba uống hải tử đều uống nhiều rồi ba lại không có tìm ta uống trương phổ cau mày một mặt không tình nguyện hắn mỗi lần nhìn thấy vị này cha vợ hai chân đều phát run thấy rượu liền sợ hãi lần này thật vất vả lão nhân gia không tìm hắn uống rồi hắn còn chủ động góp đi lên muốn uống hắn ngốc sao bị cự tuyệt tôn lệ phân tức chết tay nàng đang nói rằng dùng sức véo xuống trương phụ bắt đuổi đó là con dâu ngươi nha ngươi người này làm sao như vậy kinh sợ trương phụ không cho là mình kinh sợ hắn có lý chẳng sợ trở về tôn lệ phân cũng không phải là ngươi ta xính cái gì có thể muốn khôi tài cũng là con của ngươi đi xính nói lấy hắn cầm đũa lên dùng bữa một bộ nói cái gì hắn cũng sẽ không chủ động đi giúp thái độ cố niệm dai tôn lệ phân con trai của nàng vừa đồng xong giải phẫu còn đang khôi phục kỳ hắn là heo sao hôn an, sợ căng đan lão tông tác giả vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1652 Uống nhiều rồi vậy thì gây chuyện A6 Ngay tại tôn lão sư vì cố niệm dai lo lắng Thời điểm cố niệm dai bỗng nhiên hướng trên bàn một nằm úp sấp ngã xuống Đem mì trước cái mâm ly cái gì tất cả đều bị nàng đổ Dai dai Tôn lão sư vội vàng đứng dậy đi đỡ cố niệm dai. Nàng đến bên cạnh cố niệm dai, nắm lấy cánh tay của cố niệm dai, cố niệm dai giơ lên một cái tay vấy vấy, không có việc gì, ta không sao. Ta còn muốn cùng ông ngoại uống rượu. Nàng hai bên mặt đỏ nhỏ đồng đồng. Tót miệng cười rất ngu rất ngu. cái này rõ ràng cho thấy uống nhiều rồi biểu hiện, lão gia tử thấy vậy, hài lòng để ly rượu xuống. Ta đỡ sai sai đi căn phòng nghỉ ngơi. Tôn lão sư cùng lão gia tử lên tiếng chào hỏi, đem cố niệm dai dựng dậy. Người giúp việc A-di -Gi từ phòng bếp đi ra nhìn thấy, vội vàng vứt bỏ công việc trong tay, đi giúp tôn lệ phân. Lệ phân, ta đến đây đi, ngươi ăn ngươi. Chương cảnh ngộ cũng đi theo mở miệng, ta cùng chu Nai Nai cùng nhau liền tốt rồi. Cố niệm dai uống nhiều rồi. Hắn lộ ra ngược lại là rất bình tĩnh, nói lấy hắn đem xe lăn thấp xuống một chút, vòng vo cách phương hướng, cùng chu Nai Nai cùng nhau đưa cố niệm dai đi nghỉ ngơi. Tôn lệ phân đem bọn họ đưa đến cánh cửa, bị lão gia tử kêu trở về. Nàng trở lại chỗ ngồi, bất mãn trách cứ lão gia tử, ba, nàng vẫn còn con nít, ngươi làm sao có thể để cho nàng cùng nhiều rượu như vậy. Uống nhiều rồi tốt gây chuyện ngươi không biết. Lão gia tử nói xong trả lại cho tôn lệ phân một cách nhưng nàng đi thể hội ánh mắt. Tôn lệ phân không xác định chính mình lãnh hội ý tứ có đúng hay không hỏi. Ba ngươi đây là ý gì? Lão gia tử tự rót uống uống một ngụm rượu để ly rượu xuống cảm thán giọng nói. Ta nghe nói tiểu ngũ đuổi theo nha đầu tốn không ít tâm tư. Tôn lão sư lần này có thể xác định lão gia tử tâm tư rồi. Khói miệng không tiếng đồng kéo ra Lão nhân gia đều so với nàng Cái đó xáo lộ vương nhi tử lên đường Cái gì từ xưa bộ du lòng người Từ xưa đều là gạo sống nấu thành cơm chín hiệu suất cao Nàng không lên tiếng Lão nhân gia âm thanh lại tiếp lấy vang lên Ngươi không phải là mỗi ngày nghĩ tiểu ngũ Không muốn tiểu ngũ tại thành phố À rồi sao Hắn cùng nha đầu kia sớm một chút quyết định Hắn không trở về Sâu như vậy sáo lộ, vòng tới vòng lui, lại là phòng chừng đến nàng tư nhi nóng lòng, tôn lão sư không phòng bị chút nào bị lão gia tử cảm động đến rồi. Nàng không được đưa tay ghéo cánh tay của lão gia tử tựa vào trên vai hắn, ngài nghĩ cũng quá đơn giản, người ta ca ca là cố niệm thâm, cố gia thiên kim, nào có dễ dàng như vậy. Lão gia tử đối với cái loại này thế gia cái gì rất khinh thường, hử lạnh nói. Không có chuyện gì là một bữa rượu không giải quyết được, nếu như ngừng lại không được vậy thì hai bữa. Tôn Lệ Phân. Đến, lần này lại tìm một cái uống rượu lý do. Nhìn lấy cha con gái hai nếu không có người bên cạnh tú cha con gái tình trương phụ ở một bên buồn sầu uống một ly rượu. Lão gia tử thương Tôn Lệ Phân thương đến, ở trong nhà cho Tôn Lệ Phân mấy người hải tử đều an bài căn phòng cái kia bốn người chỉ hai căn phòng, trương cảnh ngộ một căn phòng tại căn phòng của Tôn Lệ Phân cách vách. Sửa sang phong cách cũng là dựa theo trương cảnh ngộ yêu thích phong cách lắp đặt, khi còn bé trương cảnh ngộ thường xuyên ở bên cạnh lão gia tử trong căn phòng rán đầy đủ loại trương cảnh ngộ yêu thích manga app, phích cùng đủ loại trò chơi app. Có dài hai thước đơn giản trên bàn sách thả ba máy máy vi tính, máy tính để bàn đều là trò chơi ác, phích. Mỗi cách niên đại đều có. Cố niệm sai bị Chu Nai Nai đỡ vào phòng, cho là chính mình không phải là đi lộn chỗ tiến vào Internet. Nàng lắc lư đầu. Chu Nai Nai đem nàng đỡ đến mép giường, nàng nằm huyệt xuống giường thành hình chữ đại. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1653. Bà bà ta muốn hôn một cách một. Trong căn phòng lò sưởi rất đủ, chu Nai Nai cũng không sợ nàng đông, cũng chỉ đem nàng giày cho cởi rồi, sau đó cười đối với trương cảnh ngộ nói. Cảnh ngộ. Ngươi ở đây phụng bồi dai dai đi, ta còn có thức ăn không có làm, xuống đi rồi. Ngươi có chuyện gì liền gọi ta. Trương Cảnh ngộ gật đầu ừ. Chu Nai Nai theo bên cạnh hắn đi tới, hai tay của hắn ấm xuống xe lăn tay vỉn cố gắng đứng lên. Lần thứ hai giải phẩu làm xong sau đó, khôi phục rất tốt, đã không sai biệt lắm có thể đi bộ. Chính là sợ hãi sẽ đối với vết thương không được, cho nên một mực ngồi trên xe lăn. Mấy ngày nay cũng một mực đều ở nhà làm hồi phục vận động Bước chân hắn thận trọng đi tới mép giường Sau đó đỡ đầu giường chậm rãi ngồi xuống Cố niệm dai hiếp mắt nhìn thấy nam nhân ở bên cạnh nàng ngồi xuống Nàng chở mình nắm cổ tay người đàn ông trong miệng say khướt kêu Ông ngoại chúng ta uống một chút nữa Nam nhân bỗng nhiên quý người Xít lại gần lỗ tai của nàng Nhẹ giọng đáp lại nàng Ta không phải là ông ngoại Hắn cầm một cái gối đềm ở dưới người của hắn, không cho thân thể xuất lực. Sau đó hắn nâng lên một cái tay đặt ở trên mặt của cố niệm dai, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giúp cố niệm dai lùa rán ở trên mặt sợi tóc. Nhìn lấy nữ hài nhi đỏ mặt của đồng đồng, khóe miệng hắn không khỏi dơ lên. Ngón tay chuyển qua cố niệm dai mi tâm, giúp nàng vuốt lên cao mày chân mày. Biết nàng uống rượu trong lòng khó chịu hắn có chút đau lòng, có chút hối hận mới vừa rồi nhất thời tư tâm không có ngăn cản, Nhắn nhuyi lòng bàn tay, một cái một cái, làm cho cú niệm dai rất thoải mái. nàng cả người buông lòng cảnh giác, buông xuống phòng bị, bĩu môi lẩm bẩm hỏi, vậy ngươi là ai? hỏi xong nàng mở mắt nhìn lấy ngồi tại nam nhân bên cạnh, đen bóng đôi mắt phản chiếu trên đỉnh ánh đèn, giống như trong bầu trời đêm tinh tinh đang lấp lánh. Có thể theo chương cảnh ngộ, so với ánh sao còn ấm ánh hơn, còn muốn hấp dẫn hắn. Hắn không được lại xích lại gần mặt của nàng một chút, môi chỉ không kém một cm liền muốn dán lên da thịt của nàng rồi. Hắn khàn khàn giọng nói nói. Ta là ba ba. Nói xong hắn tải khóe miệng nữ hài hôn một cái. Nữ hài bỗng nhiên đưa tay ôm cổ của hắn ba ba. Nhu nhu âm thanh, hờn dỗi Cuộc xương ở cổ họng trương cảnh ngộ căng thẳng, không tự kìm hãm được bỗng nhúc nhích qua một cái theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng ư. Một cái tay của hắn lại thả vào trên đầu của cố niệm dai, nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng. Ôn nhu để cho cố niệm dai tham lam. Thân thể nàng như trùng tử một dạng hướng bên cạnh trương cảnh ngộ chấp chấp ba ba ta có thể ôm ngươi một cái sao đầu chui vào trong ngực của trương cảnh ngộ trực tiếp đưa tay ôm lấy hông của hắn. phía trên truyền tới nam nhân ôn nhu đáp lại có thể. ba ba ta có thể hôn ngươi một cái sao? cố niệm sai bỗng nhiên ngẩng đầu lên chờ lấy đen nhánh mắt nhìn trương cảnh ngộ. trong con ngươi còn thoáng qua một vết nhịt ngậm cười. sau đó tặc tặc ánh mắt nhìn lấy trương cảnh ngộ. được. trương cảnh ngộ nhẹ nhàng một tiếng. Lại cũng không khống chế được, quý đầu trực tiếp hôn lên nữ hài nhi bờ môi mềm mại cắm dỗ hắn đát lâu môi đỏ mọng. Hắn biết nàng đơn thuần không có chút nào kinh nghiệm, hắn thận trọng đối đãi, rượu cồn tác dụng, cố niệm dai cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng càng là nam nhân thả ở trên người nàng tay đến mức đều giống như lạc thiết một dạng nóng bỏng nóng người. Nàng rứt khoát xoay mình ếp đến trên người nam nhân. Ây! trương cảnh ngộ thương ở trên lưng cú niệm dai đột nhiên như vậy một cách động tác, hắn thoáng cái có chút không chịu nổi, rên lên một tiếng. Tận lực không có để cho cú niệm dai nhận ra được. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1654. Ba ba ta muốn hôn một cách hay. Sau đó hắn hai tay bưng lấy mặt của cố niệm giai ôn nhu cười nhìn nàng. Kính mắt của hắn còn mang tại, tay cố niệm giai nắm kính mắt của hắn hai bên, đem mắt kính cầm đi, dép bỏ vứt xuống một bên, cản trở. Trong miệng bất mãn lầm bầm một tiếng. Sau đó nàng quý người nằm xuống, nằm ở trên người của nam nhân, môi dán vào môi của hắn hỏi. Ba ba ta có thể ngủ ngươi sao? Nàng mắt lóng lánh, một mặt khát vọng. Nam nhân bụng đột nhiên vọt lên một trận nhiệt độ cao, thả ở bên hông nữ hài hai tay bà năng nắm chặt ngón tay. Trong nháy mắt thiếu chút nữa không nhịn được nhấc lên quần áo của nữ hài, cái gì đều muốn làm rồi. Cố niệm sai thấy hắn thật lâu không có phản ứng, bĩu môi bất mãn chất vấn, ngươi không thích ta sao. Trương cảnh ngộ cong môi cười lên, một cách tay chuyển qua trên đầu của cố niệm dai, nhẹ nhàng vuốt ve sau ớt của nàng, dỗ nàng bảo bảo bây giờ còn chưa được, chờ một chút nữa được không? Bị tự tuyệt cố niệm dai rất bất mãn tại sao ạ? Nàng không có khí lực, đầu khoác lên trên lồng ngực của trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ để tay tại trên mặt của nàng, ngón tay cái lòng bàn tay tại gương mặt của nàng vuốt ve, trong mắt nhìn lấy nàng, bất đắc dĩ giọng nói. Trạng thái bây giờ của ta không có cách nào làm được để cho ngươi khó quên. Ồ, chính là rượu cồn hăng hái thời điểm cố niệm dai đại não càng ngày càng không làm chủ. Thân thể mềm nhũn một chút khí lực cũng không có, chỉ cảm thấy dưới người nhục điểm tử nóng hổi rất thoải mái. Nàng rất hưởng thụ dùng mặt cọ sát. Nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ say. Nghe nữ hài Nhi dần dần đều đều hô hấp, trương cảnh ngộ mới thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng về phía trần nhà thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới dám cúi đầu nhìn nữ hài đỏ mặt của Đồng Đồng. Liếc nhìn chính là nàng kiểu lớn lên lông mi, như thế nồng đậm, hắn cau mày, dường như phát hiện có điểm không đúng. Nâng lên một cách tay, một ngón tay thả vào nữ hải long mi lên nhẹ nhàng khêu một cái, tận mấy cái đen ngòm lông mi rớt xuống, hắn chân mày súc chặt hơn. Hắn lại đẩy một cái, cố niệm dai lông mi lại rơi xuống mấy cây xuống, hắn đang muốn xít lại gần một chút nhìn cái kia mấy cây rớt xuống lông mi trên người nữ hải nhi bỗng nhiên vấy tay bất mãn lầm bầm, đừng động tới ta lông mi. Đại khái là khô miệng khô lưỡi, nàng liếm môi một cái. Lại nói tiếp. Hai chục ngàn đồng tiền nhận. Chương cảnh ngộ. Hắn cau mày buồn cười nhìn lấy nữ hải nhi hỏi. Bảo bảo ngươi tại sao tiếp lông mi. Đẹp mắt. Trong miệng con gái lẩm bẩm hai chữ tựa hồ là một cái tư thế trèo có chút không thoải mái. Mặt nàng đổi phương hướng. Sau đó bỗng nhiên lại toét miệng cười ha hà nói. Muốn đi nhà bạn trai ăn tết. Muốn trông tốt. Nói lấy nàng lại dùng mặt tại lồng ngực của trương cảnh ngộ cỏ sát Giống như là đang tìm vị trí thoải mái hơn nằm úp sấp Trong miệng còn không ngừng tái diễn muốn trông tốt, muốn tiếp tốt nhất, tự nhiên nhất Nói xong nàng còn tuét miệng, phảng phất trong mơ đều là tốt đẹp như vậy, như vậy hướng tới Đơn thuần như vậy Khói miệng trương cảnh ngộ, không kiềm hãm được đi theo tuét ra Tay hắn thả vào trên đầu của cố niệm giai, ngón tay cắm vào nàng rầm rạp sợi tóc trong cưng chiều xoa xoa thật là một cái ngốc bảo bảo. Bình thường như thế keo kiệt, lại cam lòng lời hai chục ngàn đồng tiền tiếp lông mi. Uống rượu rất nhiều cố niệm giai một đêm muốn rất nhiều lần nước uống ngày thứ hai trời vừa sáng, nàng liền tỉnh rồi. Bị nơi gơ e, nơ nước tiểu tỉnh. Mở mắt ra trong căn phòng dèm cửa sổ kéo chặt chẽ Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài tia sáng Nhìn thấy trần nhà cùng trên đỉnh đèn đều là xa lạ Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1655 Bà ba ta muốn hôn một cách ba ngày hôm qua một ít chuyện giống như điện ảnh một dạng tại trong đầu của nàng chợt hiện đoạn phim nhớ đến rõ ràng nhất chính là nàng cùng tôn lão gia tử hào phóng uống rượu một ly tiếp lấy một ly rượu kia thật sự là quá cay sau đó thật sự là uống không vào nàng rứt khoát làm bộ như hướng trên bàn một nằm út sấp tiếp theo nàng liền bị người giúp việc đỡ lên lầu tiếp theo nàng muốn ôm lấy trương cảnh ngộ cứ tiếp tục giả bộ say nhưng rõ ràng là giả say. Sau đó làm sao lại không nhớ rõ đây? Chẳng lẽ phía sau nàng còn uống rượu? Cố niệm giai con ngươi chuyển động thật sự là không nhớ nổi phía sau xảy ra chuyện gì hay là trước đi đi tiểu đi? Nàng vẫy vẫy đầu, xoay mình chuẩn bị thức dậy, cùi chỏ bỗng nhiên đụng phải một cách mềm mại, không đúng là bắp thịt rắn chắc. Thân thể nàng cứng một cái chớp mắt. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên người Mặc dù tia sáng rất tối Nhưng nam nhân đường xanh vẫn là rõ ràng như vậy quen thuộc Trời ạ Cố niệm dai trởn to hai mắt Há hốc mồm chuẩn bị sợ hãi kêu kịp thời phản ứng Nàng hai tay che miệng Đem âm thanh tại cổ họng nơi đó bóp Không có gọi ra Làm sao bây giờ Tại sao có thể như vậy Nàng làm sao sẽ cùng lão sư ngủ ở trên một cái giường? Tối ngày hôm qua bọn họ làm cái gì? Cố niệm dai khẩn trương suy nghĩ, vội vàng quý đầu nhìn một chút trên người của mình, nàng nhịp tim như lôi cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nhìn thấy trên người mặc không phải là quần áo của chính nàng, mà là một bộ không biết là ai màu xanh nhạt quần áo ngủ ánh mắt của nàng lại trợn to. Trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái vấn đề. Quần áo ai cho nàng đổi. Ánh mắt nàng vừa nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Không đi nữa nhà vệ sinh, liền muốn tè ra giường đi. Nam nhân bỗng nhiên mở mắt, một đôi mắt sừng lượng nhìn lấy nàng. Trong bóng tối cố niệm dai có thể nhìn thấy trương cảnh ngộ đang cười, cười rất lười biếng, lại mang theo trọn kịch hước. Cố niệm dai khẩn trương sau này co rút, một cánh tay chỉ vào trương cảnh ngộ, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Đầu lưới thắt, muốn hỏi không hỏi được rồi. Hắn lại còn chưa ngủ. Trương cảnh ngộ thận trọng bên cạnh thân đối mặt với cố niệm dai hỏi. Ta thế nào? Hắn tự tay mở ra một chiếc tiểu dạ đèn, mặc dù cũng không sáng như vậy, nhưng tối thiểu có thể nhìn thấy bọn họ với nhau mặt. Cố niệm dai rất lúc túng lại sau này né một chút. Sau đó sức lực rất chưa đủ chất vẫn trương cảnh ngộ, ngươi làm sao sẽ ngủ ở trên giường của ta. Nàng biết đây nhất định là ông ngoại trương cảnh ngộ nhà. Đây là trương cảnh ngộ tại lão gia tử nơi này căn phòng. Có thể lúc này chỉ có thể giả bộ ngu. Nếu không nhiều lúc túng. Trương cảnh ngộ không nhanh không chậm nói, đây là giường của ta cố niệm sai nói sang chuyện khác tối ngày hôm qua chúng ta không có làm cái gì chứ trương cảnh ngộ lắc đầu không có vậy thì tốt cố niệm sai thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút vô hình hơi thất vọng bọn họ đều uống say hơn nữa nàng nhớ đến nàng rất muốn ôm hắn chủ động giả say đã mất đi lý trí đi ôm hắn hắn đều đang không có đối với nàng làm cái gì cái này không khoa học Chẳng lẽ là bởi vì nàng tối hôm qua sau đó thật sự say bất tỉnh nhân sự, căn bản không có cái năng lực kia rồi hả? Vẫn là nói hắn. Cố niệm dai suy đoán, ánh mắt lại đi trên người trương cảnh ngộ liếc. Trương cảnh ngộ liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của nàng, khẽ cười nói. Ừ, thân thể ta không có phương tiện. Tâm tư bị nhìn thấu, cố niệm dai rất luống túng, ta lại không có hỏi ngươi cái gì, ngươi lầm bầm lầu bầu cái gì. Nàng nghiêng đầu qua không nhìn chương cảnh ngộ nữa, vén chăn lên nhanh chóng xuống giường. Cái tên này có độc đi thật sự biết đọc tâm thuật. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1656. Bà bà ta muốn hôn một cách bốn. Đáng sợ quá đáng sợ. Cố Niệm giai ở trong nhà tàu ngồi có 20 phút, men rượu vẫn chưa có hoàn toàn đi qua, đầu mê man, thật sự là ngồi không yên rồi, nàng mới kiên trì đến cùng đi ra ngoài. Trương Cảnh Ngộ nhắm mắt lại, cũng không biết có phải hay không là ngủ thiếp đi, nhưng Cố Niệm giai cảm thấy, lấy nàng đối với hiểu biết của hắn, hắn nhất định là đang giả bộ ngủ. Nàng cũng không vạc trần, gión da gión xén đi tới mép giường. Khom người ngồi xuống thừa thế sông lên nằm xuống đắp chăn đưa lưng về phía nam nhân Nhìn thêm một chút nhìn thêm một chút còn một hồi mà trời đã sáng trưng rồi liền có thể rời giường Bây giờ còn quá sớm thức dậy đi ra ngoài luống túng hơn Cố niệm dai liền như vậy trong lòng nói thầm rốt cuộc lại ngủ tiếp đi Cái này ngủ một giấc đến nhật phơi ba xào thức dậy rửa mặt xong đều không sai biệt lắm sắp ăn cơm chưa rồi Nàng mở mắt tay chương cảnh ngộ ngồi trước máy vi tính, mặc quần áo tử tế rửa mặt xong chương cảnh ngộ còn ngồi trước máy vi tính, nàng có chút lưu túng, không biết rõ làm sao đối mặt chương cảnh ngộ. Có thể nàng ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây thay vì đi xuống lầu cùng những người đó giới trò chuyện còn không bằng kiên trì đến cùng đi theo chương cảnh ngộ giới trò chuyện hóa giải một chút lưu túng. Lão sư, chúng ta có thể đi ăn cơm sao? Cố Niệm Gai lấy dũng khí đi tới bên cạnh Trương Cảnh Ngộ, tay tại trên bụng sờ sờ, ta thật là đói rồi. Thật là đói rồi. Ánh mắt nàng lơ đãng mắt liếc Trương Cảnh Ngộ màn hình máy vi tính, trên màn hình là nhà bọn họ lập tức chính lửa một trò chơi đang tại đổi mới, mặt khác hai đài máy vi tính cũng mở ra tại, giao diện là chính Trương Cảnh Ngộ phát sóng trực tiếp sân thượng, hai cái bất đồng nổi danh chủ bá đang phát sóng trực tiếp Không có mở lời âm Cố niệm dai nhận ra trong đó một cái chủ bá Người này ta thường xuyên nhìn hắn phát sóng trực tiếp trả lại cho hắn khen thưởng rất nhiều tiền Ánh mắt của nàng vẫn nhìn chầm chầm vào cái đó chủ bá đang nhìn Trương cảnh ngộ nhấc lên mí mắt nhìn cố niệm dai một cái Đưa tay trực tiếp nhổ xong máy vi tính nguồn điện Màn hình máy vi tính màn hình đen rồi Sau đó hắn đứng dậy rắc tay cố niệm dai, rắc nàng hướng ngoài cửa đi, vừa đi vừa nói. Quay lại ta để cho hắn đem ngươi cho hắn khen thưởng tiền trả lại cho ngươi. Cố niệm dai vội vàng lắc đầu đừng. Người ta chủ bá cũng không dễ dàng, hơn nữa cũng đích xác là có kỹ thuật nàng mới khen thưởng. Đây là học trò ta giới thiệu cho ta một cái chủ bá, còn dẫn ta từng đánh trò chơi, đích xác rất lợi hại. Thật sao? Trương cảnh ngộ quay đầu nhìn cố niệm dai một cái. Cố niệm dai còn không có chút phát hiện nào gật đầu đúng thế. Được. Trương cảnh ngộ gật đầu nhẹ nhàng một tiếng tốt để cho cố niệm dai rất mộng bức. Tốt là có ý gì? Tốt cái gì tốt? Bọn họ xuống lầu liền bị người giúp việc gọi lên phòng ăn ăn cơm. Hiện tại ăn cơm chưa? Tối hôm qua Tôn Lệ Phân cùng Trương Phụ về nhà, nói tối nay lại tới dùng cơm cậu nhỏ cùng mợ nhỏ cũng đi đơn vị trực, lớn như vậy trên bàn ăn cũng chỉ có Trương Cảnh Ngộ cùng Cú Niệm Giai còn có Lão Gia Tử ba người. Cú Niệm Giai nhìn đến Lão Gia Tử rất lễ phép cùng Lão Gia Tử chào hỏi. Thật ra thì nội tâm rất lú túng. Mặc kệ tối hôm qua là giả say hay là thật say rồi, theo Lão Gia Tử, nàng là thực sự say rồi. Nàng âm thầm quan sát lão gia tử đối với ánh mắt của nàng cùng thái độ. Lão gia tử bỗng nhiên cầm một cái bao tiền lì xì đi ra đưa cho nàng cầm lấy. Đây là cố niệm giai trong lúc nhất thời không phản ứng kịp lão gia tử làm sao đột nhiên cho nàng bao tiền lì xì. Lão gia tử nói. Ông ngoại cấp cho lễ ra mắt. Chuyện này. Cố niệm giai nhìn một chút trương cảnh ngộ thấy hắn gật đầu. Nàng mới đứng lên, dùng hai tay rất cung kính từ trong tay lão ra tử nhận lấy bao tiền lì xì Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1657 Muốn cướp lão sư của ta tuyệt đối không được một Nàng bóp một cái Không biết bao nhiêu tiền, ngược lại rất dày. Đương nhiên, nàng cũng không thể ở ngay trước mặt lão nhân gia hủy đi bao tiền lì xì. Chờ cơm ăn xong, nàng kéo lấy trương cảnh ngộ đi trong căn phòng mở ra bao tiền lì xì, đếm đếm, không nhiều không ít vừa vặn hai chục ngàn đồng tiền. Nàng có chút kinh ngạc, lão nhân gia lễ ra mắt lại cho hai chục ngàn đồng tiền. Thật ra thì hai chục ngàn đồng tiền đối với hai gia đình tới nói đều không coi vào đâu Có thể thông thường gặp mặt bao tiền lì xì loại này cho hai chục ngàn vẫn là rất nhiều rồi Cố niệm dai suy nghĩ một chút đối với trương cảnh ngộ nói Ông ngoại ngươi cho hai vạn của ta đồng tiền ta phân ngươi một nửa Nói lấy nàng lập tức phải kể tới đi ra mười ngàn cho trương cảnh ngộ trương cảnh ngộ tự tuyệt ngươi cầm lấy đi Không được Cố niệm sai lắc đầu kiên trì phải cho trước hai ta nói xong, nhận được bao tiền lì xì một người một nửa. Trương cảnh ngộ thản nhiên nói. Thả ngươi cái kia, ngươi bây giờ cho ta, ta cũng không chấu ngồi thả. Cố niệm sai nghe một chút cũng vậy, liền không có lại tiếp tục đếm tiền rồi, vậy cũng tốt. Nàng buông xuống bao tiền lì xì than thở, ông ngoại ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, ta cũng không cho hắn mang một lễ vật. Có thể hay không rất không có lễ phép. Trương Cảnh Ngộ nói. ngươi ngày hôm qua sao thành khẩn cùng hắn uống rượu. so mang đảm nhiệm hà lễ vật cũng phải làm cho hắn vui vẻ. Nhắc tới ngày hôm qua uống rượu. Cố niệm dai lại lo lắng. Ta ngày hôm qua uống nhiều rồi sao không có ở trước mặt trưởng bối thất thố chứ. Nàng đối với chính mình rất không tin rằng. Trương Cảnh Ngộ không chút do dự lắc đầu không có. Trả lời quá nhanh, ngược lại để cho cố niệm dai hoài nghi hắn lời đích thực giả thật sự không. Nàng làm sao cảm giác không thể tin đi Trương cảnh ngộ mím môi suy nghĩ một chút, hỏi. Ta có tính hay không trưởng bối? Hỏi xong khóe miệng hắn hơi hơi dương lên tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy cố niệm dai. Ám thì ánh mắt để cho cố niệm dai bên tai nóng lên, lưu túng cúi đầu tầm mắt không chỗ sắp đặt. Nàng tối ngày hôm qua không có ngất đi trước, dường như kêu chương cảnh ngộ ba ba tiếng xưng hô này nàng ký ức chưa phai. Thật hận, hận chính mình tối hôm qua quá phóng đắng. Ngạn ngư quả nhiên không có sai, say rượu mất lý trí uống rượu hỏng việc. Nàng làm sao không biết xấu hổ như vậy đây, cưới ở trên người người ta kêu ba ba. Cố Niệm Gai cả khuôn mặt giống như lửa đốt một dạng nóng bỏng, Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên tay vịn bàn đứng lên rồi, sau đó vịn bàn vừa sải bước đến trước mặt Cố Niệm Gai, tại sao không nói chuyện? Mang theo ngữ khí hài hước. Cố Niệm Gai tức giận đối với Trương Cảnh Ngộ mắt trợn trắng, ngươi muốn làm trưởng bối ta à? Thông minh như vậy, như thế có nhãn lực sức lực chẳng lẽ không nhìn ra nàng tại Lục Túng đang xấu hổ sao? liền là cố ý. Trương Cảnh Ngộ không lại trêu chọc Cố Niệm Gai, giơ tay lên thả vào trên đầu của nàng ôn nhu vuốt, hơi hơi khom người, mặt sát lại gần mặt của nàng, cưng chiều ngữ khí, vô luận thân phận gì, chỉ cần ngươi là ta bảo bảo là được. Cảnh này rất ngọt. A oa, ngọt đến hắn. Cố Niệm Gai không kiềm hãm được dục cổ, cảm giác cả người tê dại tê dại, cảm giác này quả thật là quá tuyệt vời sớm biết nói yêu đương tươi đẹp như vậy, nàng hẳn là sớm một chút đáp ứng tên cầm thú này. Nói không chừng nàng hiện tại cũng ngủ đến hắn rồi. Nàng nhấc lên mí mắt, thì thầm liếc nhìn trương cảnh ngộ, hắn còn quý thân, gương mặt thuấn tú gần trong gang tấc, trong lòng cố niệm say nổi lên một cổ xung động, đi tài nhấc nhanh chóng tại khóe miệng trương cảnh ngộ hôn một cái. Ồ! mắt co chết được. Hôn xong nàng căn bản không dám nhìn trương cảnh ngộ rồi, lập tức xoay người chạy ra. Nhìn lấy nàng cái kia nhăn nhó làm bộ bóng lưng trương cảnh ngộ không được toét miệng cười mở rồi, phát ra tiếng cười. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1658. Muốn cướp lão sư của ta tuyệt đối không được hay Cố niệm dai xuống lầu lại bị lão gia tử kéo lấy xuống cờ đam Người giúp việc cho bọn họ ngâm trà Chơi một hồi, hai người quen, luôn là có thể chơi cải vả Lão gia tử còn kém 4 giờ đến điểm cuối Lần này hắn trực tiếp đem xúc sắc 4 giờ hướng về phía phía trên Khoảng cách mặt bàn rất gần buông xuống xúc sắc Chẳng qua là lung lay hai cái đều không có động tới Liền dừng lại ở bốn phía trên. Ta đến điểm cuối rồi. Lão nhân gia vui vẻ vỗ xuống tay. Cố niệm dai vét bỏ nhìn lấy lão nhân gia hắn, ông ngoại ngươi như vậy ném xúc sắc là không đúng. Cái này cũng quá vô lại đi. Lão gia tử không thừa nhận mình không đúng, hắn có lý chẳng sợ cùng cố niệm dai lý luận đến ta rồi. Ta muốn làm sao ném liền như vậy ném. Phương pháp kia là không có khả năng sẽ bị hạn chế Còn không thừa nhận Cố niệm dai cao mày Ông ngoại ngươi như vậy quá vô lại rồi Lão gia tử mặt kệ cố niệm dai thấy thế nào Thắng một ván đắc ý bưng lên ly nước Phẩm nổi lên trà Lại tuyết rơi rồi Người giúp việc từ bên ngoài đi vào Cười nói một câu Lại đi phòng ăn đi rồi Cố niệm dai nghe nói như vậy tuyết rơi rồi Vui vẻ phá hư, đứng dậy chạy ra cửa bên ngoài thật sự bay lên rất lớn hoa tuyết. Cái kia hai cây cây mai tại trong tuyết cảnh sắc Mỹ không thể tả. Nàng chạy ra ngoài, chạy đến cây mai xuống, ngửa đầu cười xoay quanh vòng. Đầu ngốc. Trương cảnh ngộ đứng ở lầu hai, nhìn lấy dưới lầu hưng phấn nữ hải nhi cưng chiều cong lên bờ môi. Cố niệm dai cảm giác được lầu hai có người ở nhìn nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy trương cảnh ngộ cười đối với hắn vẫy tay, lão sư ngươi mau xuống đây nha, tuyết rơi rồi. Giống như chưa từng thấy tuyết một dạng hưng phấn. Trương cảnh ngộ gật đầu, được. Cố niệm dai rất thích trong nhà này hai cây cây mai mở hoa màu sắc, nghĩ làm mấy chi trở về cắm ở trong bình hoa, thả ở trên bàn đọc sách, làm bài tập đọc sách có thể sẽ càng có tâm tình một chút. Chờ trương cảnh ngộ đến trước mặt nàng, nàng nhỏ giọng hỏi. Lão sư, ta có thể quăng mấy chi trở về sen vào trong bình hoa sao? Hỏi xong nàng còn khắp nơi nhìn một chút, sợ bị người nghe được rồi, phải mắng nàng. Trương cảnh ngộ nghe vậy cười một tiếng, không nói hai lời trực tiếp giơ tay lên phủi một cái nhánh hoa xuống. Trên nhánh cây tuyết rơi xuống mấy đống xuống, đập vào trên đầu của Trương Cảnh Ngộ, tản ra, sau đó theo tóc của Trương Cảnh Ngộ trước mặt rơi xuống, có còn rơi vào Trương Cảnh Ngộ lông mi lên. Cố Niệm Lai nhìn lấy cười lớn ha ha, một bên cười vừa dùng tay giúp Trương Cảnh Ngộ vỗ đầu lên tuyết, thân cao không đủ, nàng nhón chân, ngước đầu. Cái góc độ này vừa vặn thích hợp. Hôn môi. Trương Cảnh Ngộ trực tiếp cúi đầu Phong bế cú niệm dai miệng. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng một cái hôn. cú niệm dai động tác cứng đờ, chừng hai mắt, nhìn chầm chầm nam nhân một đôi hẹp dài đôi mắt. Ừm ức. Nàng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trong phòng, lão gia tử chày nặng nhìn lấy cú niệm dai cùng chương cảnh ngộ nhìn thấy hai bọn họ hôn môi hình ảnh lão nhân gia hắn bận rộn đem tầm mắt thu về một bên người giúp việc còn nhìn lấy cố niệm giai cùng trương cảnh ngộ bị cảnh tượng đó cho ngọt đến rồi không nhịn được than thở nhìn lấy hai đứa bé nhiều ngọt trẻ tuổi thật tốt lão gia tử nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn một cái hử lạnh tiểu nha đầu kia ra giày sắt người giúp việc rõ ràng là ngươi cháu ngoại đi hôn nữ hài tử người ta được không? Sau ướp của cố niệm giai bị nam nhân trừ gắt gao, miệng của hai người môi chặt chẽ dán vào cùng một chỗ, không chung không ngừng bay xuống dưới bông tuyết tới. Cách này lãng mạn duy mỹ tình tiết, cố niệm giai tại điện ảnh truyền hình trong đều thấy qua, có thể nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ phát sinh ở trên người mình. nằm mơ, hôn an, sở căng đan lão tông tác giả Vi Dương thực hiện Huyết công tử truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org chương 1659 Muốn cướp lão sư ta tuyệt đối không được ba Chương Cảnh Ngộ Cửa viện bỗng nhiên truyền tới tiếng gào thét của một nữ nhân kêu chương cảnh ngộ rất đột nhiên đem chương cảnh ngộ đều làm cho sợ hết hồn buông lòng cố niệm giai Ánh mắt của hai người đều tới cửa viện nhìn lại, đinh tranh không biết bao bọc ai quần áo khoác ngoài, giận đùng đùng chạy vào sân nhỏ, đưa tay chỉ trương cảnh ngộ hỏi. Ngươi thật sự dự định cùng cái này cái gì đều sú nha đầu ở một chỗ sao? Sú nha đầu. Ú niệm dai cao mày đối với sưng hô đinh tranh cho nàng rất bất mãn. Có thể nàng nghĩ đến lâm ý thiện từng dặn dò nàng, nhịn được. Nàng phải bình tĩnh, muốn lấy tình chế động để cho phách lối tình địch phát điên. Trương cảnh ngộ tay rất tự nhiên rắt tay cố niệm Gai, xoay người đối mặt với Đinh Tranh. Hắn không nói gì, nhưng rắt tay liền chẳng khác nào cho nàng đáp án, hắn muốn cùng với cố niệm Gai ở chung một chỗ. Ánh mắt tức giận của Đinh Tranh đều đỏ. Tay nàng nhét vào quần lớn túi áo bên trong, từ bên trong móc ra vài tấm hình kín đáo đưa cho Trương Cảnh Ngộ, "Trương Cảnh Ngộ, đây là khi còn bé hai ta hình kết hôn, hiện tại nếu chia tay, liền đều trả lại cho ngươi đi." Ô, Trương Cảnh Ngộ rất tự nhiên nhận lấy hình đinh tranh cho hắn, hắn không có nhìn qua tay giao cho Cố Niệm Gai. Một động tác này lại đem đinh tranh kích thích, đinh tranh ngón tay run rẩy chỉ hắn, "Ngươi sẽ hối hận." Trương Cảnh Ngộ rất chắc chắc lắc đầu, không biết thái độ của hắn để cho Đinh Tranh cảm thấy tuyệt vọng. Nàng một bộ đau thấu tim gan bộ dáng nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ hỏi: "Ngươi phản bội quan hệ của chúng ta, chẳng lẽ không có chút nào ái náy sao?" "Ta không có quan hệ gì với ngươi." Trương Cảnh Ngộ không nhanh không chậm nói: "Nhớ đến không sai, là ngươi tìm mấy người đem ta buộc lại cưỡng ép hôn ta." Hình này cũng là ngươi tìm mấy người uy hiếp ta buộc ta chuột. chiếc nhẫn là ngươi một khối tiền mua đường phía trên mang đồ chơi nhỏ, ép buộc ta đeo lên cho ngươi. Hắn rất bình tĩnh nói xong đoạn văn này, đoạn này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Trời ạ, tôn duyệt nhiên không có lừa nàng cái tên này khi còn bé thật sự túng như vậy, tại trong đại viện thường xuyên bị mấy cô gái bắt cóc, mà người bắt cóc hắn chính là cái này đinh tranh. Nữ nhân này thật sự là quá đáng sợ, ác bá a đây là. Còn có vương pháp hay không? Đây là quân khu đại viện, nơi uy nghiêm mà lại thần thánh như vậy. Khi còn bé bị nữ hài tử khi dễ, vốn là chuyện trương cảnh ngộ một mực xấu riêng, là nhược điểm của hắn, là bốn người chỉ hắn dùng để uy hiếp hắn, buộc hắn giúp làm việc nhược điểm. Hắn bây giờ lại ở ngay trước mặt cố niệm sai, chính mình thẳng thắn vô tư nói ra. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn đối với cố niệm dai không giữ lại chút nào, đối với nàng không một chút nào giấu giếm. Đinh tranh không cam lòng tại chỗ dầm chân xoay quanh, hai tay nắm quả đấm phát điên, vẫn không thể giải trong lòng cái kia không giải được kết. Khô tại chỗ ngồi xuống, một đôi tay cắt hốt lên một nắm tuyết siết chặt, sau đó đứng lên, đem hai cái tuyết đoàn hung hăng hướng ngực của chương cảnh ngộ đập, chương cảnh ngẫu ngươi nhất định sẽ hối hận. Nàng là thực sự khóc rồi, âm thanh mặc dù không phải là giống, nhưng nghe được thật sự rất tuyệt vọng rất đau lòng. Trương cảnh ngộ vẫn là rất bình tĩnh trở về đinh tranh ba chữ, sẽ không đấy. Một chút muốn thương hương tiếc ngọc dấu hiểu cũng không có. Cố niệm giai nhìn lấy trương cảnh ngộ đối với đinh tranh lãnh đạm bình tĩnh trong nội tâm nàng đặc biệt có cảm giác an toàn, không được âm thầm dùng ngón tay trỏ nhẹ quấy nhiễu lòng bàn tay của hắn. Khả năng bởi vì ngứa, trương cảnh ngộ một cái nắm tay nhỏ của nàng, giống như gông xiềng. Một động tác này lại cho cố niệm dai rất lớn dũng khí, chính diện cùng đinh tranh đấu dũng khí. Nàng nhìn đinh tranh, sức lực rất đủ mở miệng. Đinh tiểu thư, ta không phải là có ý định phải nói tổn thương người mà nói có thể ngươi cướp lão sư của ta liền thì không được. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1660 Muốn cướp lão sư của ta tuyệt đối không được bốn Nói lấy nàng buông lòng tay trương cảnh ngộ, hướng trước mặt trương cảnh ngộ vừa đứng Đinh Tranh không phục bị cảnh cáo, ai muốn cùng ngươi cướp rồi hả Ta cũng không phải là cường đạo Trong lòng cố niệm dai lạnh lùng nghĩ, bắt cóc bức hôn chuyện này từ nhỏ nàng sẽ biết, còn chưa phải là cường đạo. Rõ ràng chính là theo trong xương mang ra ngoài phách lối cùng bá đạo còn chưa phải là cường đạo, nàng sao được nói ra khỏi miệng. Nàng không có tiếp lời của Đinh Tranh. Đinh Tranh cũng không tâm tình tiếp tục lưu lại nơi này xem bọn hắn hai diễn ăn ái che miệng cùng mũi, khóc rời đi rồi. Nhìn lấy Đinh Tranh như thế khóc chạy đi. Lão người giúp việc có chút đau lòng thật lâu không thấy tranh tranh đứa nhỏ này khóc rồi. Tiểu tử thúi có gì tốt. Lão gia tử ngoài miệng đối với trương cảnh ngộ rất khinh thường có thể ngữ khí lại không kiềm hãm được mang theo mấy phần kiêu ngạo. Người giúp việc cười nói. Nghe nói ở trường học có thể ăn hương lắm. Lão gia tử ngạo kiều ngửa cằm lên ta lệ lệ hài tử khẳng định rất nhiều nữ hài tử muốn cướp. Nói xong lão nhân gia hắn xoay người, hướng ghế salon bên kia đi tới. Chỗ nàng bước chân nhưng là như vậy vui sướng, không che giấu chút nào hảo tâm tình của hắn. Còn có hai ngày liền đêm ba mươi rồi, hải thị nhiệt độ cũng rốt cuộc hạ xuống một chút yêu cầu xuyên mong mỏng miên phục rồi. Cố niệm dai một mực không có về nhà, tống phỉ phỉ hỏi thăm được nàng năm nay muốn tại thành phố Sơ ăn Tết nàng ven tỉ chạy về nhà, đi thẳng đến căn phòng của tống lão phu nhân tìm tống lão phu nhân. bà nội nghe nói ú niệm giai đi thành phố sơ bước sang năm mới rồi. nàng đẩy cửa ra nhìn thấy lão phu nhân đi thẳng vào vấn đề. lão phu nhân sợ nàng muốn làm chuyện gì cau mày nghiêm túc hỏi nàng. có quan hệ gì tới ngươi? cái này hỏi ngược lại chẳng khác nào cho tống phỉ phỉ đáp án. Nguyên lai like là thật sự Giá trùng đó thật sự đi chương cảnh ngộ nhà bước sang năm mới rồi Hơn nữa tống thường văn cùng lão phu nhân cũng đều đồng ý Trong lòng tống phỉ phỉ cực kỳ không thăng bằng Ven tị và căm ghét đều viết lên mặt rồi Nàng khẽ cắn răng Nói với lão phu nhân Không sao cái kia năm ta cũng đi phi dương nhà ăn tết đi thôi Nói lấy nàng đứng dậy tức giận muốn đi Sau lưng tống lão phu nhân hừ lạnh nói, ngươi yêu đi thì đi, không cần nói với ta. Đem tống phỉ phỉ lại giận đến rồi, tống phỉ phỉ dừng bước lại xoay người nhìn lấy lão phu nhân, ven tỉ để cho nàng đã mất đi lý trí, nàng lại dễu cực lão thái thái, hiện tại các ngươi đều thiên vị thiên về đến cố niệm giai bên kia đi đúng không? Không cũng là bởi vì cố niệm dai tìm một cách điều kiện rất tốt bạn trai sao, các ngươi liền đối với nàng thái độ 360 độ bước ngoặt lớn rồi. Người thật đúng là thực tế đây. Tống phỉ phỉ cười lạnh một tiếng, rất châm chọc bộ dáng. Đem lão phu nhân cho nhiệt hỏa rồi, lão phu nhân trực tiếp cầm lên một cái gối đập về phía tống phỉ phỉ, ngươi cái miệng này một ngày nào đó bị giáo ta giáo huấn. Tống phỉ phỉ không sợ hãi chút nào hận lão phu nhân, các ngươi không thừa nhận thiên vị sao. Nàng lúc trước ở trước mặt lão phu nhân tối thiểu trang nhu thuận ôn um thuận nghe lời, lần này liền trang đều không gắn nổi tới rồi, thật sự là không gắn nổi tới. Đem lão phu nhân tức giận hướng đến trước mặt nàng, nâng tay lên muốn đánh nàng. Có thể lão nhân gia cuối cùng vẫn là không có cam lòng đánh xuống, tức giận chỉ cửa phòng đối với nàng hét Ngươi yêu đi từ xa ăn Tết liền đi thôi, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể về ăn Tết, một ngày không gây chuyện trong lòng liền không thoải mái. Ngay sau đó nàng lại bên dưới âm thanh khuyên ngữ khí, từ xa điều kiện đã rất tốt rồi, phối nhà chúng ta cũng là vậy là đủ rồi, ngươi còn muốn thế nào? Tống Phỉ phỉ lớn tiếng gào thét, ta muốn cố niệm giai qua không có ta được, nàng một cây dã trùng dựa vào cây gì? Nàng không cho phép Nàng tuyệt đối không cho phép. Tống lão phu nhân nghe xong lời của Tống phỉ phỉ, hoảng sợ trợn mắt, "Ngươi nói cái gì?"